Chào mừng các bạn đến với tập thứ 33 Hình xăm đầu sói của bộ truyện trinh thám linh dị về lão quái kỳ án Trong tập trước, viên mộc giã trở về quê nhà vô tình phát hiện sự việc toàn bộ người nhà hàng xóm chết trong đêm vì ngộ độc khí than tổ ong Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe Các bạn hãy đăng ký kênh liều danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo Viện Mộc dã vừa nghe vậy, bền hỏi Mãnh Tử. Người nhà họ được chôn ở đâu? Mãnh Tử đáp với giọng điệu hơi kỳ quái. Người nhà kia chẳng ra cây giống gì. Cậu còn muốn viếng mồ mà cho bọn họ chắc. Viện Mộc dã ăn ngay nói thật. Tôi muốn đi thăm thạch đầu. Mãnh Tử sửng sốt, sau đó vỗ chán nói. Cậu nói đứa trẻ nhà họ vương nhận nuôi hả? Cậu ta không chết. Viện Mộc dã cực kỳ khiếp sợ. Cái gì? Anh thạch đầu không chết. Mãnh tử gật đầu. Đúng vậy, cậu không biết sao. Nằm xưa thằng nhóc đó rất lớn mà Chỉ một mình cậu ta bỏ được ra ngoài sân. Lúc ấy chỉ bị ngộ độc rất nhẹ. Đưa đến bệnh viện cấp cứu, nên sống được. Viền mộc giã túng chặt cánh tay mãnh tử. Vậy sau đó anh thạch đầu đã đi đâu? Mãnh tử bị viền mộc dã túm hơi đầu, nên cố sức tránh ra, rồi đáp bằng vẻ mặt buồn bực. Cậu làm gì mà căng thẳng thế? Tôi nghe nói sau đó cậu ta lại bị đưa đến viện mồ côi trên thị trấn. Ây, hey, không phải cậu cũng đến viện mồ côi đó hay sao? Cậu chưa từng gặp cậu ta à? Viên mộc dã nghe xong, mãi sau mới thoát khỏi cơn khiếp sợ. Nếu năm đó anh thạch đầu cũng bị đưa đến viện mồ côi, tại sao cậu lại chưa từng gặp anh ấy? Điều này không hợp lý, nhất định là giữa trường đã xảy ra vấn đề gì đó. Cho nên cậu và anh thạch đầu mới không gặp nhau ở viện mồ côi. Trở lại nhà ông bà, cả đêm viên mộc giã không ngủ. Từ đầu đến cuối, cậu đều nghĩ đến chuyện của thạch đầu. Vì thế sau khi hừng đông, cậu để lại một tờ giấy cho ông bà, nói là mình muốn lên thị trấn xử lý chút việc, buổi chiều sẽ trở về. Trên xe đỏ, viên mộc giã ăn mấy miếng bánh quỳ làm riêng mà mình mang từ nhà theo, sau đó dùng di động tìm kiếm tình hình gần đây của viện mồ côi kia ở trên mạng. Điều làm cậu bất ngờ là Địa chỉ của viện mồ côi vẫn còn ở chỗ ban đầu Khi viện Mộc giã đứng ở trước cổng viện mồ côi Mà mình đã từng sống mấy năm Cậu nhận ra mọi thứ xung quanh chỗ đó đều đã thay đổi Bốn phía sàn sát nhà cao tầng Viện mồ côi nhỏ nhỏ lọt thỏm bên trong Trông có vẻ rất lụp sụp Những nhân viên của viện mồ côi năm đó đã về hưu từ lâu Viện Mộc giã tìm một vòng mà không có một ai quen biết Tuy nhiên khi cậu lấy chứng minh thư giả Và nói rõ mình cũng đã từng sống ở đây. Viện trưởng hiện tại vẫn rất nhiệt tình tiếp đái cậu. Viện trưởng nói rằng, có rất ít trẻ ra khỏi đây còn có thể quay lại thăm chúng tôi sau khi lớn lên. Phần lớn đều rời khỏi rồi, là bật vô âm tín. Viện mục dã hỏi thăm viện trưởng về tình hình gần đây của viện mồ côi. Viện trưởng tỏ vẻ khó xử nói với cậu, Cậu cũng thấy đấy. Tất cả đất xung quanh đều đã bị chính phủ quỷ hoạch thành khu kinh doanh. Hiện giờ chỉ còn mỗi viện mồ côi này của chúng tôi chưa gì rời. Nhưng địa chỉ mới mà ban ngành liên quan tìm chỗ viện ở cách quá xa thành thị. Cậu cũng biết hầu hết trẻ con trong viện chúng ta đều có một vài đứa bệnh nọ bệnh kia. Nếu xa thành thị quá, ngộ nhớ đứa trẻ nào phát bệnh thì sẽ được cứu chữa muộn mất. về mục giã bèn hỏi viện trưởng, địa chỉ của viện mồ côi mới ở đâu? Viện trưởng thở dài đáp, ở Tân Hồ Hương. Dẫu sao viện mục giả cũng đã sống và làm việc ở đây nhiều năm, cậu vẫn khá hiểu biết hoàn cảnh nơi này. Vừa nghe nói địa chỉ mới của viện mồ côi ở Tân Hồ Hương, cậu hơi giật mình. Thế chẳng phải là cách thị trấn tới 6-70 cây số ư? Viện trưởng bất đắc dĩ nói, "Chính thế, cậu cũng cảm thấy cách quá xa nhỉ?" Viện mục giả nghĩ ngợi rồi hỏi, Ông đã phản ánh về hoàn cảnh của mọi người với ban ngành liên quan chưa? Viện trưởng hử khẽ. Đương nhiên phản ánh rồi. Nhưng câu trả lời của họ là tạm thời vẫn chưa có khu đất lý tưởng hơn để duyệt cho viện mồ côi. Họ chỉ nói, để chúng tôi dọn qua đó trước một thời gian, đợi khi tìm được mảnh đất thích hợp hơn dễ duyệt cho chúng tôi. Nói rõ là dễ nghe. Thật ra là muốn dụ chúng tôi qua đó đã. Về phần sau này có nơi thích hợp hay không? Bọn họ không lo được nhiều như vậy. Dù sao chúng tôi cũng đã dọn khỏi địa chỉ cũ rồi. Viện mục giã nghe xong lại hỏi, Vậy bao giờ các ông dọn đi? Viện trưởng thở dài đáp, Trong vòng hai ngày này thôi, Nhưng đợi các bàn ngành liên quan liên hệ công ty chuyển nhà. Đừng thấy viện của chúng tôi không giàu có, Nhưng đồ đạc rất nhiều đấy. Nếu không mang đi hết, Tới chỗ mới sẽ phải mua lại một lần nữa. Với điều kiện hiện giờ của chúng tôi Thì có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu Viện mộc giã thấy khó hiểu Chỗ mới không có đồ đạc phần cứng gì sao Viện trưởng lắc đầu Trước kia nơi đó là ký túc xá của sườn dệt Sau này ông chủ sườn dệt rút vốn Nên mới duyệt khu đó cho chúng tôi Viện mộc giã hàn huyên với viện trưởng trong chốc lát Rồi mới vào chủ đề Nói rõ mục đích thật sự mình đến đây lần này Viện trưởng nghe xong thì đưa cậu đến phòng hồ sơ của viện mồ côi. Viện trưởng cười bảo, còn may là cậu tới đúng mấy ngày này. Nếu không, cho đến khi chúng tôi chuyển nhà, có lẽ hồ sơ này không dễ tìm vậy đâu. Dựa vào năm mà viên Mục giã cung cấp, viện trưởng lục ra tất cả hồ sơ của những đứa trẻ vào viện mồ côi năm đó. Quả nhiên viên Mục giã thấy hồ sơ của thạch đầu ở trong đó. tiếc thay hồ sơ chỉ có một tờ giấy A4 hơi mỏng. Viết rõ nguyên nhân và thời gian anh ấy vào viện Về phần nơi trốn cuối cùng của anh ấy Chỉ ghi chú rõ Là được một cặp vợ chồng Hoa Kiều nhận nuôi thôi Còn chẳng đề cập chữ nào Đến tình hình cụ thể của cặp vợ chồng Hoa Kiều kia Thấy về mặt viện mộc dã mất mát Viện trưởng nhẹ giọng an ủi cậu Năm đó điều kiện của viện mồ côi rất khổ Kinh phí cũng có hạn Mặc dù hồ sơ của đứa trẻ này Không ghi kỹ càng tỉ mỉ Nhưng điều kiện gia đình của cặp vợ chồng Hoa Kiều này chắc là tốt lắm, không để lại thông tin cụ thể, cũng có lẽ là do bọn họ yêu cầu làm như vậy." Viện mục giả hơi tiếc nuối nói, "Không ngờ rằng tôi và anh ấy lại bỏ lỡ nhau như vậy." Lúc này viện trưởng tiện tay lấy ra một túi hồ sơ khác và nói, "Nhìn xem đây là hồ sơ của ai." Viện mục giả ngước mắt nhìn, thấy trên đầu túi hồ sơ viết ba chữ to ngay ngắn, viện mục giả Cậu cười và nhận lấy túi hồ sơ, sau đó mở ra xem nội dung bên trong. Viện trưởng cười bảo, năm đó người bạn đồng hương của cậu cũng coi như khá may mắn. Cậu từng ở trong viện, nên chắc là biết, bình thường sẽ có rất ít người nhận nuôi trẻ hơn 10 tuổi. Nếu không thì cậu cũng sẽ không phải đợi mãi, cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, thi đậu đại học rồi, mới rời khỏi viện mồ côi. Trên đường trở về, lòng viện bộc dã hơi mất mát, Mặc dù cậu biết anh thạch đầu có nơi trốn tốt cũng rất vui mừng, nhưng vẫn tiếc vì không có cơ hội gặp lại người bạn chơi cùng khi còn nhỏ. Xe đỏ vừa đến cổng thôn, từ xa viên mục giã đã nhìn thấy ông bà đang đi đi lại lại ở dưới gốc cây to. Có lẽ là ông ấy ở nhà chờ suốt ruột cho nên mới tới cổng thôn đón cậu. Ông bà thấy viên mục giã bước xuống xe đỏ, bèn nhanh chóng ra đón. Cái thằng khỉ gió này, sáng sớm cháu đã chạy đi đâu thế Viên mục giã cười đáp Cháu lên thị trấn xử lý chút việc Xong xuôi là vội trở lại đây ạ Ông bà nhẹ nhàng thở vào Đi thôi Tất cả đều chờ cháu đấy Sau đó ông bà dẫn viên mục giã Tới văn phòng ủy ban thôn Vừa đến đã thấy một đám người đang chờ Ở bên trong Bọn họ nhìn thấy ông bà cùng viên mục giã đi vào Ngay lập tức có người tiếp đón bọn họ Cụ đến rồi Mọi người đang chờ cụ cùng tiểu giã đấy ạ Viên mục giã vừa đi vào thì thấy rỡ một tốt người dân thôn có mấy người đàn ông mặc áo sơ mì trắng quần tây đen đang đứng chắc bọn họ là nhân viên phụ trách việc phá rỡ và di rời mà ông bà nhắc tới lúc trước bọn họ cầm trong tay một ít tài liệu hình như đang giải thích những điều khoản cụ thể của tài liệu cho mọi người lúc này ông bà đi đến nói với bọn họ các vị đồng chí cậu thanh niên này chính là đời sau của nhà họ viên mà tôi đã nói trước đó hiện giờ trong thôn có hai căn nhà Đều có liên quan với cậu ấy Ai ngờ ông bà vừa dứt lời Giọng của một người đàn ông trung niên Truyền ra từ trong đám đồng Chú bà không thể nói như thế được Căn nhà của bà cụ viên Thì đúng là của cậu ta Nhưng nhà chúng tôi không có phần của cậu ta đâu Viên mộc giã nhíu mày lại Sau đó nhìn về phía phát ra âm thanh Cậu thấy một gã đàn ông ngồi xe lăn Đang đẩy đám đồng ra Để đi về phía họ chồng tuổi tác Người đàn ông này chắc là chồng hiện giờ của mẹ kế cậu. Chẳng qua viên mộc dã không ngờ rằng một người đàn ông mà lại không biết xấu hổ đứng ra như thế. Ông bà tức giận nói Đại Thành, chuyện này cô nói như thế nào cũng không tới phiền cậu đứng ra. Bảo vợ cậu lại đây. Miếng đất này là của chồng trước của ta, chẳng dính dáng xù nào tới cậu cả. Người trung niên được ông ba gọi là Đại Thành nghe xong thì mặt lúc đỏ lúc trắng ông ta âm ừ cả buổi Mới nói lắp bắp. Chú bà, chú, chú cũng không thể nói như vậy. Chú đừng, đừng tưởng tôi không hiểu luật. Mẹ Yến Tử được thừa kế căn nhà kia, cho nên nó là của chúng tôi. Ông bà tức giận nói. Của cậu cái con khỉ. Nhà họ viền còn có họ viền đầy nhá. Cần đến kẻ khác họ như cô ta thừa kế chắc. Cậu thốt ra cầu này, có biết nhục không? Viền Mộc dã thấy hai người bọn họ sắp sửa cãi nhau tò. Vì thế bền kéo ông bà lại. Giả hiệu cho ông tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó cậu xoay người, nói với mấy người phụ trách phá bỏ và di rời. Đồng chí, căn nhà mà chú này đang ở, đúng là thuộc sở hữu của cha tôi. Năm đó cha tôi gặp tai nạn qua đời, không để lại di chúc gì cả. Cho nên tôi và mẹ kế của tôi, ngay lúc đó đều được hưởng quyền thừa kế. Không có chuyện bà ấy là người khác họ hay không. Câu này của viên mục giả thật ra là đang giúp mẹ kế của cậu. Nhưng Đại Thành lại không cảm ơn, Vừa nghe Viện Mộc giả nói vậy là ông ta lập tức kêu gào Đồ quan tài nhà mày mà còn dám trở về Năm đó không phải mày khắc chết chính trà của mình sao Bây giờ con muốn về dành nhà với chúng tao á Không có cửa đâu Vốn dĩ Viện Mộc giả chẳng có thù hận gì với Đại Thành Dẫu sao đề cập đến chuyện tiền nông Anh em ruột còn có thể trở mặt bất cứ lúc nào cơ mà Chứ đừng nói gì đến người ngoài không liên quan Nhưng Đại Thành nói cái gì mà chẳng được Lại cố tình chọc vào nỗi đầu của viên mộc giã. Ngày xong, viên mộc giã cười lạnh. <cười> chú này, vừa rồi chú còn nói mình hiểu luật. Nếu hiểu luật thì nên biết. Nếu tôi muốn đòi lại căn nhà này là sẽ đòi được. Về sau, tốt nhất là chú nói chuyện đàng hoàng ở trước mặt tôi. Nếu không tôi phải chi lì thật đấy. E rằng chú và vợ con hiện giờ của chú phải dọn ra khỏi ngôi nhà kia. Không ngờ rằng đại thành nói không hề yếu thế. Mày hồ dọa ai hả? Tao đã nhờ người hỏi rồi. Ngôi nhà này là tài sản của cha mày. Dù nói như thế nào thì mẹ Yến Tử cũng có một nửa quyền thừa kế. Viện mục dã không ngờ gã ngồi xe lăn này còn có thể nói ra từ quyền thừa kế. Vì thế cậu cười khẽ rồi nói. Xem ra, người chú nhờ cũng không hiểu lý lẽ lắm đâu. Ông ta không nói cho chú biết ngôi nhà này có một nửa là tài sản của người mẹ quá cố của tôi hay sao? Một nửa còn lại mới là của cha tôi. Mà mẹ kế của tôi chỉ có một nửa của một nửa quyền thừa kế thôi. Đại Thành tức giận. Cái gì mà một nửa của một nửa, mày bớt gài tao đi. Viên mục giã thở dài. Nói thế này nhá, mẹ kế trước của tôi chỉ có một phần rất ít quyền thừa kế nhà thôi. Còn tôi mới là người thừa kế hợp pháp phần lớn đất đai của ngôi nhà kia. Thấy viên mục giã nói như thật, một đám người dân xem náo nhiệt cũng phụ họa theo đuôi. Đúng thế, đúng thế. Tôi đã từng nghe nói tài sản trước và sau hôn nhân gì đó lâu rồi. Muốn chiếm căn nhà của nhà họ viện không dễ dàng vậy đâu. Mấy nhân viên làm công tác phá rỡ và di rời cũng nhận ra có một căn nhà trong thôn còn có tranh cãi. Vì vậy họ nói với viên mục giã và ông bà Chúng tôi không tiện tham dự vào chuyện này. Mọi người xem có thể giải quyết bằng thỏa thuận không? Nếu không được thì nhanh chóng khởi tố bọn họ. Bằng không sẽ làm chậm trễ thời gian công trình của chúng tôi. nghe mấy nhân viên pha rỡ và di rời nói muốn khởi tố, đại thành lập tức choáng váng, vội vàng giữ chặt ông bà. chú bà, chú bà, có chuyện gì chúng ta cũng từ từ đã. chú xem, mọi người đều là bà con lối xóm, có cần tuyệt tình thế không? ông bà dũ mạnh ông ta ra. vậy mà coi là tuyệt tình à? vợ cậu năm đó mới là tuyệt tình ấy. đuổi con nhà người ta ra khỏi nhà, sau đó tự mình đưa đàn ông về ở dễ. bây giờ cậu không có liêm sỉ. Nói ngôi nhà đó là của nhà các người à Đại Thành thấy cậu xin ông bà vô ích Thì lập tức chuyển sang viên Mộc Dã. Tiểu Dã, Tôi biết năm đó là mẹ Yến Tử có lỗi với cậu Nhưng cậu phải hiểu tâm trạng của bà ấy ngay lúc đó Cậu xem thế này được không Chờ gì rời xong Chúng tôi bán một căn đi Để bồi thường tiền cho cậu Thế nào Ai ngờ viên Mộc Dã lại cười và lắc đầu Chú này Chú có quyết định được không Hay là về bàn bạc kỹ với mẹ kế trước của tôi cái đã Rồi nói sau đi Nói xong cậu quay đầu nói với ông bà Chúng ta về nhà trước đi Trên đường trở về Ông bà liên tục khen viên mộc Dã. Tiểu Dã à Cháu có bàn lĩnh thật đấy Dầm ba câu đã hù được tên chết tuyệt kìa Lúc này Nhớ là không thể cho bọn họ chiếm Một đồng tiền nào đấy Viên mộc Dã gãi đầu nói Mặc dù cháu tốt nghiệp trường cảnh sát Cũng học chuyên ngành pháp luật Nhưng cháu cũng không rõ ràng lắm về luật thừa kế. Những lời vừa rồi thật ra là hù ông ta thôi. Về việc nên phân chia ngôi nhà kia cụ thể như thế nào, cuối cùng còn phải xem tòa án. Ông bà sừng sốt, sau đó hơi giật mình hỏi. Chẳng lẽ cháu muốn thừa kiệm bọn họ thật à? Viên mục giã buồn cười đáp. Bây giờ chuyện này đã kẹt ở đây rồi, có thể làm gì được nữa chứ? Người đàn ông kia chờ chắc sẽ giữ lời hứa. Mà cháu rất rõ con người của mẹ kế cháu Tính cách rất ương ngại Với hiểu biết của cháu với bà ta Bà ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp Quả nhiên Sáng sớm hôm sau Viên mộc dã còn chưa thức dậy Đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức Nghe hình như là một người phụ nữ đang chửi đồng. Viên mộc dã ra cửa xem Thì thấy mẹ kế của cậu đang một tay chống nạnh Một tay khác chỉ vào cửa nhà ông bà chửi ầm lên Viên Mục dã không ngờ rằng Nhiều năm không gặp, mà người mẹ kế này của mình lại trở nên ngang ngược như thế. Có thể chặn cổng lớn của người bề trên trong thôn để chửi đồng. Xong mặt ông bà xanh mét, đang được hàng xóm hai bên đỡ đứng đó thở phì phò. Viền mục dã nét lại lửa giận trong lòng. Sau đó đi qua đỡ lấy ông bà và nói, Ông bà, ông vào nhà trước đi, giao chuyện này cho cháu giải quyết. Thấy Viền mục dã muốn đỡ ông bà vào nhà, mẹ kế giải bước lên muốn ngăn cản. Viện mộc giã lập tức quay đầu lại trừng mắt về bà ta một cách dữ dần, sau đó nói giọng u ám. Bà cứ bắt tôi phải làm chuyện này đến cùng à? Bà có tin hôm nay tôi sẽ dọn về nhà cha tôi ở không? Bà cũng đừng quên tôi là ai. Nghe vậy, sắc mặt mẹ kế sành mép, dường như nhớ tới chuyện gì đáng sợ. Nền khuấy miệng bà ta hơi co giật, rồi nuốt lại câu nói đã đến bền mép. Lúc này người bên cạnh cũng thở cờ súng lại đây, lùi bà ta đi. Sau đó nhẹ nhàng khuyên càn, bảo bà ta mau mau trở về đi, đừng ở chỗ này để bị mất mặt. Ông bà bị chọc tức quá, làm viên mộc dã hơi lo lắng. Dù gì cũng đã nhiều năm rồi cậu không trở về, không biết ông bà có bệnh cũ gì hay không. Vì thế cậu vội hỏi, ông bà, ông cảm thấy có chỗ nào khó chịu không? Nếu có chỗ nào khó chịu thì bây giờ cháu sẽ đưa ông đến bệnh viện. Ông bà lắc đầu luôn, tiểu dã, cháu chồng ông bà già lọng khõm. Nhưng xương cốt vẫn còn cứng cạp lắm, không thể bị giấm ba câu của người phụ nữ kia chọc tức chết được đâu. Tùy nói vậy, nhưng viện mục Giả vẫn không yên tâm lắm. Sau khi xác nhận chắc chắn ông bà không có tiền sử cao huyết áp hay bệnh động mạch vành gì đó, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cậu cũng không ngờ rằng mẹ kế hiện giờ không thể nói lý đến tình trạng như thế này. Cậu nói trước đó của viện mục Giả với mẹ kế có lẽ chẳng là gì trong mắt người khác. mặc dù thoạt nhìn chỉ như một câu đe dọa không nặng không nhẹ, nhưng chỉ có viên Mộc Dã và Mẹ kế biết nó có ý nghĩa gì. Năm đó, thay vì nói Mẹ kế ghét Viền Mộc Dã, không bằng nói là sâu trong lòng bà ta sợ cậu, bởi vì ở trong mắt người phụ nữ kia, Viền Mộc Dã chính là cái thứ quan tài không hờn không kém. Lúc trước, thậm chí bà ta còn mời thầy bói về, kết quả đối phương lại nói Viền Mộc Dã trời sinh mạng cứng. Chỉ cần là quan hệ họ hàng với cậu, người hơi có liên quan với cậu, rồi cuối cùng đều sẽ bị cậu khắc chết. Cha mẹ, ông bà nội và cả em trai cùng cha khác mẹ của cậu đều không may dính trưởng. Đúng là nghe ông thầy bói này phán xong, mẹ kế mới bất chấp mọi thứ, cũng phải đuổi viên mục dã chưa thành niên ra khỏi nhà. Bởi vì bà ta thật sự quá sợ mình cũng sẽ có kết cục như chồng và con trai. Bởi vậy khi viên mộc giã nói ra câu đe dọa mà người khác không hiểu được, mới có thể hù bà ta. Khi thế kiểu ngạo trước đó lập tức đều tịt ngòi hết. Chuyện mới sáng ngày ra ông bà đã bị chặn cửa chửi đồng làn chuyển rất nhanh chồng thôn. Lúc giữa trưa hội trưởng hội phụ nữ chồng thôn và bí thư thôn mang đồ bổ tới nhà an ủi. Đương nhiên là bọn họ đồng lòng trách móc hành vi của người phụ nữ kia. Nhưng cũng khuyên ông bà đừng chấp nhặt với gia đình đó. Tức giận quá chỉ có hại cho sức khỏe của mình. Hai ngày nay viên mộc dã trở về cũng coi như hiểu một vài chuyện. Năm đó, sau khi bà mẹ kế cao ngạo của cậu lấy ông già ế đại thành, bà ta trở thành người đàn bà đanh đá nổi tiếng trong thôn, vừa nghèo, vừa ngang ngược. Người trong thôn đều có suy nghĩ, đừng nên dây vào, ai nấy đều tránh rõ xa. Nhưng vì giúp viên mộc dã ông bà càng muốn dây vào vũng nước đục này. Kết quả dĩ nhiên là thành một mỡ bỏng bong. Hai cán bộ của thôn đi rồi, viên mục giã bèn khuyên ông bà. Ông đừng nhọc lòng chuyện nhà cửa nữa. Nếu cả nhà bọn họ muốn chơi xấu, cháu sẽ khởi tố bọn họ ngay. Đến lúc đó để tòa án phân chia. Ông bà hơi khó xử. Nhất định phải thừa kiện sao? Dân đen chúng ta vẫn đừng nên vào cửa quan thì hơn. Viên mục giã biết ông bà có tư tưởng của thế hệ trước. Cảm thấy thưa kiện là chuyện không may mắn lắm đối với bọn họ. Vì thế cậu cười nói, Ông ba, đây chỉ là một vụ tranh cãi kinh tế bình thường thôi. Bởi vì không thể nào thỏa thuận đàng hoàng với đối phương, chúng ta chỉ đành sử dụng thủ đoạn pháp luật để giải quyết vấn đề. Ông ba thở dài, Mấy năm này vợ đại thành càng ngày càng không già gì. Lúc cha cháu qua đời, cô ta đâu có như vậy. Sao viên mục giả lại không biết điều này chứ? là cuộc sống đã thay đổi dáng vẻ ban đầu của bà ta. Nhưng có thể trách ai được đây? Mỗi một lựa chọn trong bước ngoặt của đời người đều là điều quan trọng nhất. Nếu đã lựa chọn, thì phải chấp nhận hậu quả do lựa chọn này mang lại. Buổi tối, viên Mộc giã gọi điện thoại cho đoàn phong kể chuyện tình hình bên chỗ cậu. Trước đây cậu vốn tưởng rằng hai ba ngày là có thể giải quyết thỏa đáng chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, có thể dự việc không đơn giản như trong tưởng tượng của cậu. Có lẽ cậu không về nhanh được. Đoàn Phong nói với cậu qua điện thoại. Mấy ngày này, ở số 54 cũng không có việc gì. Cậu cứ giải quyết cho xong chuyện của mình trước đi. Dù sao cũng dính đến vấn đề tiền bạc. Một mình cậu ở bên đó, cũng phải cẩn thận một chút. Ban đầu, viên bục Dã không để lời đoàn Phong trong lòng. Sau khi cúp điện thoại, cậu muốn đi dạo trong thôn. Bởi vì buổi tối khá ít người, nên viên bục Dã đi trên đường cũng thoải mái hơn. Ai ngờ cậu ra ngoài chưa bao lâu đã có một người đàn ông trẻ đi tới từ phía đối diện. Trong tuổi tác, chắc là ngang ngang hoác nhiễm. Viên mục giã thấy hơi lạ mắt, trước đó có lẽ chưa từng gặp trong thôn. Trong tình huống bình thường, khi gặp người xa lạ ở trên đường, chắc chắn Viên mục giã sẽ né đi, cố hết sức không có tiếp xúc gì với đối phương, đồng thời bảo đảm hai bên đều có thể đi qua bình thường. Nhưng khi đi ngang qua bên cạnh Viên mục giã, cậu thành niên kia lại đột nhiên ngừng lại. Chầm rộng hỏi Người anh em, có lửa không? Viên mục giã sờ trên người Sau đó anh ấy nói Ngại quá, tôi không mang theo người Cậu vốn tưởng rằng đối phương nghe thế Rồi sẽ đi ngay lập tức Ai ngờ người nọ lại đột nhiên bước lên một bước Tay phải nhanh chóng rút ra một con rào Từ phía sau Đột ngột đâm vào bụng dưới của viên mục giã Biến cố tới quá nhanh Hơn nữa lại là buổi tối Ánh sáng rất mờ Viên mục giã chỉ có thể phán đoán có lẽ tay đối phương cầm vũ khí gì đó bằng bản năng vì vậy cậu lệch người sang một bên nhẹ nhàng tránh được con dao trong tay đối phương cùng lúc đó viên mộc dã tóm lấy cổ tay đối phương rồi đột ngột bẻ ngược sang trái người nọ lập tức kêu lên thảm thiết con dao trong tay rơi thẳng xuống đất lúc này viên mộc dã đã bay con dao bằng mũi chân sau đó chụp lấy đối phương và ấn chặt xuống mặt đất nếu là người khác gặp phải chuyện thế này chắc đã dao trắng đầm vào dao đỏ rút ra rồi Nhưng viên mục dã là ai chứ, cậu đối phó loại cướp vật này vẫn dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hai bên sắp phân thắng bại, viên mục dã đột nhiên cảm thấy có cơn gió mạnh ập tới sau lưng, cậu vội nâng cánh tay lên bảo vệ phần đầu theo bản năng. Ngay sau đó, cánh tay phải của cậu bị đánh một cú rất mạnh bằng gậy. Cơn đau làm viên mục dã vô thức buông lỏng tay kia ra, người đàn ông vừa mới bị cậu khống chế lập tức bò dậy khỏi mặt đất, sau đó xoay người bỏ chạy mất tâm. Đến lúc viên mộc giã phản ứng lại được Nhìn về phía sau Thì dưới đất cũng chỉ còn lại một cây gậy gỗ Mặc dù viên mộc giã không biết động cơ của đối phương là gì Nhưng rõ ràng chúng gây án theo nhóm Nếu không phải sức chiến đấu của cậu mạnh Có lẽ vừa rồi không bị đầm chết Thì cũng bị gậy đập chết Cậu thử hoạt động cánh tay một chút Có vẻ như không bị thường đến xương cốt Cậu khom lưng nhặt hai hung khí dưới đất lên Sau đó quay trở lại nhà ông ba Với vẻ mặt không cảm xúc Về đến nhà, viên Mộc Dã cẩn thận đặt con dao và cây gậy lên trên bàn, mặc dù cây gậy kia không có đặc điểm gì, nhưng con dao lại hơi khác thường, đây là một con dao tự chế, thân dao dài 12 cm, trên bề mặt chuôi dao bằng gỗ, còn quấn nhiều vòng dây đồng. Con dao găm này rất đặc trưng và dễ nhận biết, chỉ cần có người từng nhìn thấy nó thì nhất định có thể nhớ ra ai là chủ nhân của nó. Viên Mộc Dã không ngờ rằng ở thôn thượng lôi lại có người muốn mạng của mình. Xem ra, đúng là lòng người hiểm áp, vì lợi ích to lớn trước mắt mà dám giết người luôn ư. Thế còn có chuyện gì là bọn họ không làm được nữa? Có điều ngẫm lại cũng phải, đối với phần đông người cả đời sinh sống ở thôn thượng lôi, việc phá rỡ và di rời lần này chẳng khác gì một món tiền của phi nghĩa từ trên trời rời xuống. Nếu không phải vì nguyên nhân này, chỉ sợ là cả đời bọn họ cũng không có cơ hội kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng bọn họ không hiểu, số tiền này vốn thuộc về chính bọn họ, chẳng qua là cho bọn họ lãnh trước một lần mà thôi. Một khi những người cả đời dựa vào đất đai kiếm miếng ăn, mà mất đi đất, bọn họ còn có thể dựa vào cái gì để sống? Tiền trong tay cũng chỉ có hạn, tiêu hết rồi, nên làm cái gì đây? Kết quả của hầu hết những người giàu sổi, chờ chắc đã là vui cả làng. Trước kia viên mục giã đã từng xử lý vài vụ án, bởi vì phạm nhân có được một món tiền của phi nghĩa rồi ham ăn biếng làm, lãng phí đến khi bọn họ tiêu hết tiền trong tay mình, thì lại không bằng lòng kiếm tiền bằng sức lao động bởi vậy mới đi sai đường Thật ra, trong lòng viên mục dã cũng không mong đợi gì quá lớn đối với việc phá rỡ và di rời của thôn thượng lôi Lý do cậu trở về cũng là vì ông bà nói nếu cậu không trở lại ký tên Nhà của những người khác trong thôn Sẽ không thể nào trưng dụng được Cho nên cậu mới trở về Rõ ràng là sự xuất hiện của cậu Làm gia đình mẹ kế bất ngờ Cộng thêm những câu viên mục dã hù dọa đại thành trước đó Cho nên mới làm cho bọn họ Nổi lòng muốn giết người Nếu chuyện này rơi vào người khác Chắc chắn viên mục dã sẽ báo cảnh sát Không cần nghĩ ngợi Nhưng bây giờ người muốn giết cậu Vô cùng có khả năng Là chồng hiện tại của mẹ kế Trước hết Mặc kệ mẹ kế có biết chuyện này hay không, viên mục dã đều coi nhiều bà ta không biết bởi vì cậu không muốn quá o ép người từng là mẹ kế trên danh nghĩa của mình. Năm đó lúc sống cùng nhau, viên mục dã từng có mong đợi với bà ta. Suy cho cùng, vừa sinh ra, cậu đã không còn mẹ, cho nên ở trong lòng viên mục dã mẹ kế cũng ngang cấp với mẹ. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, viên mục dã mới hiểu được mẹ kế chỉ là mẹ trên danh nghĩa của mình mà thôi. Vẫn có sự khác nhau rất lớn với mẹ đẻ. Dần già, cậu cắt đứt luôn suy nghĩ này. Sáng ngày hôm sau, lúc ăn cơm, ông bà phát hiện cánh tay viên mục giã tím một mảng. Ông ấy vội hỏi cậu bị va vào đâu. Viên mục giã cười đáp. Không sao ạ, đêm qua cháu gặp một tên cướp vật ở trong thôn. Ông bà hơi giật mình. Cướp vật ư? Sao trong thôn thượng lối có thể có cướp chứ? Viên mục giã bèn cười nhẹ. Ai biết được. Hiện giờ lòng người khó lường lắm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông ba, ông không cần nhọc lòng chuyện nhà cửa nữa đâu. Cháu có khả năng xử lý tốt chuyện này. Vậy nên... Về mục giã còn chưa nói xong. Đang nghe bên ngoài có người vội vã chạy vào. Thở hồn hền nói. Chú, chú ba, bà nhà của Đại Thành. Thật, thật cổ chết rồi. Về mục giã đứng bật dậy với vẻ mặt khiếp sợ. Cái gì? vền mục giã vốn chẳng ngờ. lần đầu tiên chính thức bước vào căn nhà này từ khi mình trở về lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt người phụ nữ hôm trước còn đứng ở cổng nhà ông ba chửi âm lên lúc này lại đầu tóc rũ rưỡi treo ở chuồng gia súc nhà bọn họ Đại Thành và ba đứa con đứng tụ lại khóc ẩm ý mấy cán bộ trong thôn súng lại thường lượng xem chuyện này nên làm gì lúc này có người đề nghị đưa xác xuống trước đã để treo mãi nhiều vậy cũng không phải cách hay nhưng viên mục dã lại trầm giọng nói với mọi người Trước khi cảnh sát tới, không ai được động vào cái sát. Một người trung niên hơn 50 tuổi nói, Gọi cảnh sát tới làm gì? Bà nhà Đại Thành thắt cổ chết, Nhanh nhanh trồn sớm cho xong. viên mục dã hỏi ngược lại, Ai nói bà ta tự tử chết? nghe vậy, mọi người ổ lên. Ai ngờ Đại Thành lại đi tới chỉ vào mũi viên mục dã và nói, Đeo tại mày, từ sau khi mày trở về, Mẹ Yến Tử không có được một ngày giống yên ổn. Nếu không phải bởi vì mày trở lại Bà ấy có thể tự tử chết hay sao Bây giờ mày còn muốn báo cảnh sát Tao nghe nói cảnh sát tới rồi Sẽ mổ bụng xác chết Tao thấy mày có ý định muốn cho bà ấy Không được sống yên ổn Viên mục giã cười lạnh Ai không biết bà mẹ kế của tôi Là người đàn bà đanh đá nổi tiếng Xa gần trong thôn Bà ta sẽ sợ tới mức tự tử Bởi vì sự xuất hiện của tôi sao Nếu đúng là bà ta nhát gan như vậy Năm đó người rời khỏi ngôi nhà này là bà ta chứ không phải tôi. Hơn nữa, nhà các người sắp sửa có một số tiền khổng lồ. Con muốn lên thị trấn ở nhà lầu vừa to vừa sáng sủa. Thử hỏi với tính cách của mẹ kế tôi, bà ta sẽ bỏ lại ba đứa trẻ vào ngay lúc này mà tự tử chắc. Ngày viện mục giã nói như vậy, người ở đây cũng đều cảm thấy mẹ Yến Tử không có khả năng tự tử vào ngay lúc này. Hội trưởng hội phụ nữ nói, Nhưng đích thực là cô ta thắt cổ chết mà. viên mộc giả lắc đầu. có phải thắt cổ chết hay không? Không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cho nên tôi mới nói bây giờ không ai được di chuyển xác chết. Nếu không là phá hỏng hiện trường vụ án. Trước khi cảnh sát tới, tất cả những người từng vào nhà đều không thể rời khỏi. Đến lúc đó cảnh sát tới rồi, sẽ cho mọi người in dấu chân và vân tay để đối chiếu. Một giờ sau, đội cảnh sát hình sự của huyện cử tới hai chiếc xe cảnh sát. đội trưởng Vương dẫn đội trước kia có quen viên mộc dã. Anh ta nhìn thấy viên mục dã thì hơi giật mình, nói, Tiểu viên, sao cậu lại trở về? Không phải cậu vẫn làm việc ở thủ đô sao? Viên mục dã giải thích, chẳng phải thôn thượng lôi nằm trong quy hoạch tuyến đường sắt cao tốc đấy à? Cho nên tôi trở về giải quyết chút vấn đề về quyền tài sản của căn nhà cũ trong thôn. Ngày vậy, đội trưởng vương gật cù, Ồ, tôi cũng có nghe nói chuyện này. Được đấy, có phải sau này cậu có thể mua luôn nhà ở thủ đô không? Viên mục giã cười lắc đầu Nghĩ cái gì thế Cho dù có được bồi thường mức cao nhất Thì cũng không chắc đủ trả khoản cọc lần đầu của bên đó đâu Đội trưởng vương nói đùa Nên mua vẫn phải mua chứ Nếu không nhà không xe Con gái ở thành phố lớn Nào có ai theo cậu Hai người hàn huyên vài câu Viên mục giã bèn nói về chuyện chính Nạn nhân là mẹ kế trước kia của tôi Lúc tôi tới Hiện trường đã bị phá hỏng rồi Có điều tôi không cho bọn họ di chuyển xác chết đội trưởng Vương thở dài, mày mà cô cậu ở đây, nếu không với phong tục nông thôn bên này, có lẽ chúng tôi còn không nhận được báo án của Viên mục Dã gật đầu đáp, được rồi, anh mau vào xem hiện trường đi. Tôi có quan hệ với người chết nên cũng không tiện tham gia. Tuy nhiên những người bước vào hiện trường trước đó đều bị tôi giữ lại rồi. Dựa vào kiểm tra tử thi bước đầu của pháp y cục cảnh sát huyện, trên cơ bản có thể xác định mẹ kế chết do ngạt thở cơ học. Nhưng về phần có phải bà ta tự thắt cổ chết hay không, thì còn phải đợi khám nghiệm tử thi xong mới biết được. Khi cảnh sát hỏi Lý Đại Thành có đồng ý khám nghiệm tử thi hay không, không hề ngoại ý muốn, ông ta kiên quyết phản đối, đồng thời còn một mực chắc chắn bà ta đã thắt cổ chết. Ông ta nói lý do viên mục giã kiên trì báo cảnh sát là muốn trả thù năm đó mẹ kế vứt bỏ cậu. Cảnh sát phá án đương nhiên không thể nghiêng về lời nói của một bên. Có tiến hành khám nghiệm tử thi hay không, còn phải xem tính chất vụ án rồi quyết định. Mà trong lòng viện mộc dã cũng rất nghi ngờ về cái chết của mẹ kế. Đầu tiên cậu vẫn kiên trì quan điểm lúc trước của mình chuyện này tuyệt đối không đơn giản là tự tử. Nhưng nếu không phải tự tử thì là ai muốn bà ta chết chứ? Đại Thành ư? Nhưng điều này hơi khó hiểu. Đại Thành và mẹ kế có bà cô con gái chưa trưởng thành. Hơn nữa tiền bồi thường cho việc phá rỡ và di rời sắp tới tay. Ất hẳn ông ta không có lý do gì để giết chết mẹ kế mới đúng chứ. Nhưng lòng người khó dò, bây giờ viên mục giã cũng không thể loại trừ hoàn toàn mối nghi ngờ với đại thành. Khi Tốp đội trưởng vương chuẩn bị đi, viên mục giã kể chuyện đêm qua mình bị tấn công ở trong thôn cho anh ta nghe, đồng thời còn giao ra hai hung khí kìa. Đội trưởng vương bảo, trước hết viên mục giã đừng để lộ ra, anh ta sẽ đồng thời điều tra hai vụ này ở trong thôn, bởi vì bây giờ trên cơ bản Cảnh sát đã có thể chắc chắn, mẹ kế của cậu không phải chết do tự tử. Viên Mộc Dã không ngờ rằng ân oán gút mắc giữa cậu và mẹ kế lại kết thúc bằng cái chết của đối phương. Viên Mộc Dã đã từng hận bà ta, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bà ta sẽ có kết cục như hiện giờ. Đến tối ăn cơm xong, Viên Mộc Dã lại thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đến căn nhà thuộc sở hữu của cha mình, bởi vì cậu muốn xem thử có tử trưởng tư duy của mẹ kế ở hiện trường vụ án không. Chỉ tiếc là Đại Thành dẫn mấy đứa trẻ đốt giấy tiền vàng bạc trong sân rất lâu, Viên mộc giã vốn không có cơ hội lèn vào trong nhà. Cuối cùng cậu đành phải tạm thời quay về, chờ sau này lại tìm cơ hội vào. Mặc dù Đại Thành kiên quyết không đồng ý khám nghiệm tử thi, nhưng dựa vào pháp luật của nhà nước Trung Quốc đối với xác chết không rõ nguyên nhân cái chết, cơ quan cảnh sát có quyền quyết định giải phẫu Hơn nữa còn thông báo cho người nhà nạn nhân trình diện Báo cáo khám nghiệm tử thi có rất nhanh Mẹ kế bị người ta giết cổ chết bằng dây thừng trước Sau đó mới ngụy trang thành tất cổ tự tử Sau đó Cục Cảnh sát huyện chính thức lập án điều tra Do quan hệ của người chết và viên mục giả, Cộng thêm sự thật là hai người họ lần lượt bị người ta làm hại Đội trưởng vương quyết định lập án điều tra cả hai vụ cùng nhau Căn cứ và miêu tả gã thanh niên đã tấn công viên mục giả đêm đó một gã tên Giả Minh lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Gã là tên côn đồ nổi tiếng trong thôn, cả ngày chẳng làm gì cả, là kẻ ăn không ngồi rồi điển hình. Đồng thời gã còn là em họ của Đại Thành, cũng coi như là nhân vật có mối liên hệ nhất định với viền mục Dã và mẹ kế của cậu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau khi xảy ra chuyện, Giả Minh đã mất tích. Người nhà gã giải thích, gã đã ra ngoài làm công, nhưng bây giờ đang thời điểm quan trọng của việc trừng thù. Còn nhà người ta đều chạy từ bên ngoài về, mà gã lại vội vã đi ra ngoài. Điều này thật sự không phù hợp tác phong trước giờ của giả Minh. Sau đó, cảnh sát lại mang con dao găm viên mộc dã nhặt được đi hỏi thăm trong thôn. Nhanh chóng có mấy thành niên tuổi tác xấp chỉ giả Minh xác nhận rằng bọn họ đã từng thấy giả Minh mang con dao găm này theo người. Dựa vào lời chỉ điểm và miêu tả kể tấn công của viên mộc giã, trên cơ bản đã có thể xác định hai người tấn công viên mộc dã đêm đó. Có một người là giả Minh. Một người khác có thể nào là Đại Thành không Trước tiền bỏ qua Không nói tới cái chết của mẹ kế Đại Thành đích thực có động cơ Giết hại viên mục dã Bởi vì chỉ cần cậu chết Căn nhà ông viên để lại Sẽ hoàn toàn là của nhà bọn họ Nhưng sau khi Đại Thành bị bắt Ông ta lại kiên quyết không thừa nhận Mình và em họ cùng nhau lập mưu tấn công lần này Hơn nữa còn khăng khăng Mấy ngày này ông ta cơ bản Chưa từng gặp giả mình Cảnh sát chưa tìm được giả mình Nên quả thật không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Đại Thành là một kẻ tập kích khác Mà vào đêm mẹ kế chết Ông ta cũng khai hai vợ chồng bọn họ đều đi ngủ sớm như bình thường Lúc ấy ông ta cũng không phát hiện mẹ Yến Tử có chỗ nào khác lạ Nhưng buổi sáng ngày hôm sau lúc thức dậy Ông ta phát hiện mẹ Yến Tử đã treo cổ ở chuồng gia súc Bởi vì Đại Thành bị cảnh sát mang đi điều tra Ba đứa trẻ trong nhà cũng chỉ có thể tạm thời đến ở nhà bà nội như vậy đã cho viên mục giã kẽ hở để cậu có thể đến hiện trường vụ án một lần nữa vào buổi tối. Lúc này viên mục giã đã có chuẩn bị mới đến. Để không bị người cùng thôn bắt gặp, cậu chọn ra ngoài sau nửa đêm. Bởi vì trong tình huống bình thường, vào khoảng thời gian này sẽ không gặp được ai. Giống nhiều mong muốn của viên mục giã, thời điểm này trong thôn thượng lối yên lặng như tờ. Ngay cả gà vì chó mèo trong sân của mọi nhà cũng đều đã ngủ. Viên mục giã đi đến dưới bờ tường rào nhà mình. Đầu tiên cậu nhìn trái nhìn phải, chắc chắn gần đó không có ai, rồi mới vịn hai tay lên bờ tường, sau đó nhún chân mạnh và nhảy vào trong sân. Tường rào của các nhà ở đây đều không cao, đi bên ngoài hơi nhón chân lên là có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong sân. Cho nên viện mục dã vào sân rồi, cũng không thể thiếu cảnh giác, còn phải cẩn thận đề phòng động tĩnh bên ngoài. Sau khi vào, đầu tiên cậu đứng ở ngoài sân một lúc, thấy không cảm nhận được gì mới xoay người vào nhà. Lần trước viên mục dã tới không có cơ hội vào xem, hôm nay vừa thấy mới biết được, nhà mẹ kế thật sự sống không giàu có gì. Lúc trước đã nghe ông bà nói, từ sau khi kết hôn, Đại Thành cũng là kẻ lười biếng, nhà người khác đàn ông ra ruộng làm việc, nhưng nhà ông ta từ trước tới này lại đều do một mình mẹ kế ra ruộng làm việc. Đã vậy Đại Thành còn ghét bỏ mẹ kế để liền tù tì ba đứa con gái, còn định mang thai lần bốn nữa. Cuộc sống của gia đình bọn họ đúng thật là khớp với câu nói, càng nghèo càng đẻ, càng đẻ càng nghèo. Viện mục giã nhớ năm đó cha cậu cực kỳ tốt với mẹ kế, mặc dù không đến mức chiều trộn như vong, nhưng cũng chẳng kém là bao. Giờ xem đại thành, nếu năm đó không xảy ra tai nạn, ngôi nhà này sẽ có khủng cảnh khác chăng? Ngày khi viện mục giã đứng ngây người ở trong phòng, một bóng người dón ra dón rén đi tới cạnh cửa sổ, giả hai tiếng mèo kêu sứt sẹo. Sau đó cửa phòng buồng trong bật mở, bóng Đại Thành đi ra từ bên trong. Viện mộc giã không kịp trốn tránh, mặc cho Đại Thành xuyên qua cơ thể mình, sau đó đi ra ngoài. Một giọng nói quen tài truyền vào từ ngoài cửa sổ. Anh họ, làm thỏa đáng chuyện này rồi, anh sẽ cảm ơn tôi thế nào? Ít nhất cũng phải cho tôi con số này chứ nhỉ? Viện mục dã vừa nghe đã biết người tới chính là giả minh đã tấn công mình. Đại Thành hừ khẽ. Con số này cái còn khỉ. Nếu chú mày có thể giết chết thằng nhãi kìa thật, tao cho mày con số này. Rộng giả Minh hào hứng. Thật à? Viện Mộc Giã cũng không rõ cái mạng của mình rốt cuộc có giá trị bao nhiêu tiền trong mắt hai con hàng này. Cậu đang muốn đi ra ngoài xem thử, thì lại thấy mẹ kế đi từ trong buồng ra, trùng hợp nghe thế đoạn đối thoại giữa Đại Thành và Giả Minh. Ngoài dự đoán là mẹ kế nghe xong lại đi ra mắng, Hai người đang hẻ nhau làm cái gì đấy. Thằng nhóc kia là nòi giống cuối cùng của ông Viên. Dù nói thế nào cũng không thể giết nó được. Đại thành nghe xong bền quay đầu mắng. Đồ đàn bà xó bếp như cô biết cái gì. Thằng nhãi kia mà không chết. Chúng ta phải lấy ít đi một nửa tiền đền bù đấy. Mọi chuyện trong nhà đều do cô quyết định. Nhưng chuyện này không được. Mẹ kế tức giận nói. Ông xem ông có ra cái thể thống gì khóc. Ông cho rằng tôi thích quyết định chắc. Nếu không phải ông chẳng làm gì ra hồn Thì cũng không đến lượt tôi phải trường mặt ra lo mọi chuyện Ông biết thằng nhóc viên mục giã kia làm nghề gì không Đó là cảnh sát Các ngôi dám xử cả cảnh sát hả Không sợ bị bắn chết à Đại thành hừ lạnh. Cảnh sát thì sao Đâu phải trước kia tôi chưa từng xử Mẹ kế giật mình Cái gì Trước kia ông còn từng xử cảnh sát hả Đại thành lập tức nhận ra mình nói lỡ miệng mặt sạm đi mau về phòng ngủ với con đi, bà đừng can dựa vào chuyện này. Mẹ kế thấy Đại Thành và Giả Minh muốn ra ngoài, bền đi qua giữa chặt ông ta và nói Tôi mà kệ trước kia ông như thế nào, bây giờ ông là cha của lũ nhỏ, ông không thể làm bậy có biết không? Bằng không, tôi sẽ gọi người đến đó. Khi viên mộc dã nghe mẹ kế nói tới đây, lòng cậu trùng xuống. Tên Đại Thành này chắc chắn không yên phận như bề ngoài. Ngay giọng điệu của ông ta, ê rằng trước kia đã từng dính tiền án rồi. Đại Thành tức muốn học máu. Ông Viên, ông Viên, ông ta đã chết bao nhiêu năm rồi mà cô còn nhớ tới ông ta hả? Tôi mới là chồng cô đấy. Mặc dù Viên Mộc Giã biết mẹ kế nói muốn gọi người, thật ra chỉ là muốn hù dọa chồng mình một chút thôi. Nhưng Đại Thành lại coi là thật. Ánh mắt của ông ta đột nhiên thay đổi. Ngày sau đó, ông ta túm lấy cuộn dây thừng treo ở bên bờ tường cạnh đó, rồi thít chặt cổ mẹ kế. Giả mình thấy thế cũng bị dọa sợ. không biết làm thế nào. Anh, anh làm gì thế? Đại Thành vừa siết chặt sợi dây thừng trong tay, vừa nói với giả mình, đừng đứng ngờ ra đó, nhanh lại đây giúp đi. Còn đạt bà này mà chết, thì tất cả tiền đều sẽ thành của tao. Đến lúc đó tao chia cho mày một nửa. Giả mình vừa nghe Đại Thành nói muốn chia một nửa tiền đền bù cho mình, trong lúc nhất thời cũng đỏ mắt. Thế là gã bước đến tóm lấy hai trần mẹ kế đang dãy ruộ tứ tung. Lúc đầu giả mình còn hơi nương tay, Nên bị mẹ kế của viên mục giã cào sước mù bàn tay. Cuối cùng gã đành phải nhắm mắt lại, để thật chặt mẹ kế đang dễ dụa. Chị giàu, chị cũng đừng trách tôi. Đại Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Nói nhảm cái gì đó, ngày nào con đạt bà này cũng lại nhảy rằng tao vô dụng. Kết quả không phải bản thân mình chẳng sinh ra được một đứa con trai nào đấy à? Tao đã nhịn mụ lâu rồi. Chờ mụ chết đi tao lại cưới một đứa có thể sinh con trai. Ai ngờ đúng lúc này, đứa lớn nhất trong ba của con gái là Yến Tử, rụi mắt đi từ buồng trong ra. Cô bé mơ màng hỏi, cha, mẹ con đâu? Lúc ấy vị trí Yến Tử đứng, không nhìn thấy mẹ đằng sau bệ bếp, chỉ có thể nhìn thấy cha và chú họ đang nửa ngồi xồm ở đó. Đại Thành thấy là con gái của mình thì giữa dằn bảo, mẹ mày đi tiểu đêm rồi, mau về phòng ngủ đi. Mẹ kế đi bụng cầu cứu con gái, nhưng cả tay chân bà ta đều bị đè rất chặt. không nhúc nhích được chút nào. Cho dù bình thường bà ta khỏe mạnh như thế nào, cũng không có sức lực lớn bằng hai người đàn ông. Cuối cùng chỉ có thể bị giết chết tươi ở cạnh bệ bếp nhà mình. Mẹ kế tắt thở. Cảnh vật xung quanh viên mục giã bắt đầu xảy ra thay đổi. Mọi thứ trong nhà quay lại dáng vẻ như trước khi cậu vào. Cậu rội lơ khụy xuống đất. Trong lòng không biết là có cảm giác như thế nào. Mặc dù lúc còn sống... Mẹ kế vô cùng oán hận cậu, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại không quên đứa con trai duy nhất của cha cậu. Có thể thấy được, người đàn ông duy nhất bà ta từng yêu trên đời này, e rằng chỉ có cha của viên mục dã. Trở lại nhà của ông bà, viên mục dã liên hệ đội trưởng vương ngay trong đêm, hỏi có phải bọn họ phát hiện màu da của hung thủ trong móng tay mẹ kế hay không. Bởi vì vừa rồi cậu đột nhiên nhớ ra, hình như mua bàn tay trái của tên giả Minh tấn công mình đêm đó. có vài vết cào. Trên thực tế, lúc ấy viên mục dã vốn không có thời gian nhìn rõ trên tay Giả Minh có vết cào hay không, cậu chỉ nhìn thấy Giả Minh đã từng bị mẹ kế cào rước. Lúc vừa nãy đọc từ trường tư duy của bà ta thôi. Hiện giờ, tất cả mọi điểm đều tập trung vào một mình Giả Minh, chỉ cần có thể tìm được thằng nhãi này, vụ án ắt hẳn sẽ có thể phá rất nhanh. Nhưng vấn đề là rốt cuộc thằng nhãi này đã chạy đi đâu? Mặc dù người nhà của gã luôn miệng nói Con trai đi ra ngoài làm công Nhưng lại không nói được cụ thể là đi đâu Hơn nữa Từ sau khi giả minh bỏ trốn Điện thoại di động của gã luôn nằm trong tình trạng tắt máy dỡ chừng đều chưa từng mở lên Một linh cảm chẳng lành Dâng lên trong lòng viên mục dã Nếu đại thành xong việc rồi Cũng giết luôn giả minh thì sao Thế chẳng phải sẽ mãi mãi không thể tìm thấy gã à Buổi sáng ngày hôm sau Viên mục giã chạy thẳng tới cục cảnh sát huyện để tìm hiểu vụ án. Phía đại thành vẫn sống chết không chịu khai giả. Khăng khăng là mình vốn chưa từng gặp giả minh vào ngày xảy ra vụ án. Lúc này viên mục giã nhớ ra lúc hai người bọn họ hợp sức giết chết mẹ kế, con gái lớn Yến Tử đã từng ra khỏi buồng trong. Mặc dù lúc ấy con bé không nhất định có nhìn thấy mẹ ở dưới đất, nhưng chắc chắn có nhìn thấy giả minh. Vì thế viên mục giã đề nghị đội trưởng vương đi tìm ba đứa trẻ thử xem. Đặc biệt là đứa lớn Yến Tử Hiện giờ con bé đã tốt nghiệp tiểu học Biết được nhiều chuyện không kém người lớn Nếu con bé biết được điều gì thật Đó sẽ là một bước đột phá Trước đây trong từ trường tư duy của mẹ kế Viện mục giã đã nhìn thấy Đại Thành nói mình từng xử cảnh sát Cậu nghi ngờ gã có thể là tội phạm bỏ trốn Đại Thành đã sống vài chục năm với mẹ kế Nên cho dù có chuyện như vậy Thì cũng không phải vài năm gần đây Viện mục Giả đưa ảnh chụp của Đại Thành cho đoàn phong để anh ta giúp đỡ điều tra xem vào mười mấy năm trước trong số những vụ án tấn công cảnh sát có người nào có tướng mạo giống Đại Thành mà đang lẩn trốn hay không không trà thì không biết vừa cha đã dính đến một vụ án giết cảnh sát vào hai mươi năm trước kẻ tình nghi có biệt hiệu là chó đen gã là một nhân viên vũ trường trong một lần ẩu đả đã dùng dao giết chết một cảnh sát đang ngăn cản rồi bỏ trốn Bởi vì kỹ thuật của cảnh sát hình sự lúc đó có hạn Hơn nữa chó đen chỉ là biệt hiệu Nên cảnh sát điều tra khắp nơi Cũng không ra tiền thật của gã là gì Chỉ có manh mối Là một bức ảnh hơi mở Và một hình xăm hình đầu sói trước ngực Tầng Nam Nam dùng tấm ảnh Mà viên mục Dã gửi đến để tra trên mạng Cô phát hiện khuôn mặt đại thành Rất giống chó đen Bây giờ chỉ còn phải xem Liệu trên ngực đại thành có hình xăm đầu sói hay không Cùng lúc đó Viện Mộc Giã lập tức quay về thôn hỏi ông bà xem Đại Thành đã làm gì trước khi kết hồn với mẹ kế. Có từng ra ngoài làm công hay chưa? Ông bà suy nghĩ rồi nói Cái gã đó lúc còn trẻ, luôn trời bời lêu lỏng. Hơn 20 tuổi từng ra ngoài lăn lộn vài năm. Nghe nói làm ăn bị lỗ vốn nên đành quay về nghề nông. Viện Mộc Giã nghe xong cảm thấy vui mừng. Về mặt thời gian tương đối khớp. Hiện giờ chỉ cần xác định trước ngực đại thành có hình xăm đầu sói hay không thì có thể khẳng định gã chính là chó đen kẻ nằm đó đã giết cảnh sát rồi bỏ trốn sau đó viện mục dã vội vàng đi vào cục cảnh sát huyện tìm đội trưởng vương và nói manh mối mà cậu có cho anh ta nghe đội trưởng vương nghe xong cũng giật mình bọn họ đã lấy lý do kiểm tra thân thể để bắt đại thành cởi áo khi viện mục dã nhìn qua cửa sổ thủy tinh và thấy hình xăm đầu sói mờ mờ trước ngực đại thành Tàng đá trong lòng cậu cũng được bỏ xuống. Mặc kệ có tìm được bằng chứng gã giết mẹ kế hay không, thì con chó đen này cũng khó mà thoát kiếp số. Sau đó đội trưởng vương lập tức liên hệ với đồng nghiệp phụ trách vụ án năm đó để bọn họ dẫn người có liên quan đến vụ án tới làm chứng. Chỉ cần đầy đủ bằng chứng thì không sợ gã không khải. Hai ngày sau, đại thành rút cục cũng thừa nhận mình là chó đen, gã đàn em đã bỏ trốn của vũ trường năm đó. Năm đó khi gã gọi hội đánh nhau Thì nhất thời lỡ tay giết nhầm một cảnh sát Gã biết tội này không nhẹ Nên nhanh chóng trốn về quê Không ngờ gã này chỉ thừa nhận Giết nhầm cảnh sát Mà sống chết không nhận mình giết vợ Nhằm chiếm đoạt tài sản Cũng may hai đồng nghiệp được đội trưởng vương phái đi Gặp con gái lớn của mẹ kế Đã mang về tin tức tốt Yến tử cuối cùng cũng chịu thừa nhận Vào đêm vụ án phát sinh Con bé thật sự nhìn thấy cha mình và chú họ cùng xuất hiện tại phòng bếp trong nhà. Vấn đề duy nhất bây giờ là giả minh đang ở đâu. Hiện giờ không thể so về lúc trước, muốn dùng phương tiện giao thông công cộng đi xa nhà đều phải dùng tên thật, cho nên giả minh muốn thuận lợi trốn đi không hề dễ. Bên phía đội trưởng vương đã điều tra, cũng không có bất cứ ghi chép nào về việc giả minh dùng giao thông công cộng. Chuyện này có thể chứng minh cái tên này không chạy xa. Nhưng điều viên mục dã lo lắng bây giờ, Không phải là Giả Minh có chạy xa hay không, mà cậu lo là rất có khả năng gã đã bị Đại Thành diệt khẩu. Mặc dù Yến Tử thừa nhận vào đêm vụ án phát sinh đã nhìn thấy Giả Minh trong nhà, nhưng Đại Thành lại khăng khăng là con gái ngủ mơ nên nhìn nhầm. Về mục giả biết Đại Thành không hề ngu ngốc, tội ngộ sát và có ý định mưu sát là hoàn toàn khác nhau. Gã đương nhiên không dễ dàng chịu thừa nhận như thế. Vào buổi tối, Viên mục giã nằm một mình trên giường không thể ngủ được. Cậu không ngờ lần này quay về lại phát sinh nhiều chuyện đến thế. Mặc dù mẹ kế chết không phải do lỗi của viên mục giã, nhưng vì sự xuất hiện của cậu mới dẫn đến một loạt chuyện xảy ra sau này. Bây giờ người chết không thể sống lại, Đại Thành lại sắp phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Không biết bà của con gái của họ sau này phải sống thế nào. Tuy bà của bọn họ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi rồi. bỗng dừng phải nuôi ba đứa trẻ thì hơi quá vất vả, càng nghĩ càng loạn. viện mộc dã xoay người ngồi dậy, không ngủ được mà cứ nằm bẹp dí trên giường, thì thà tranh thủ lúc người trong thôn đều ngủ, cậu ra ngoài lượn vài vòng còn hơn. Sau khi viện mộc dã ra ngoài, cậu đi bộ ung dung trên đường. Viện mộc dã muốn tranh thủ nhìn kỹ toàn bộ nơi đây, bởi vì sau khi chuyện này kết thúc, chắc cậu không còn cơ hội quay về nữa. Vậy mà khi viên mục dã đi tới chỗ mình bị đánh lén lần trước, đột nhiên, cây bóng của viên mục Dã đi lên trước một bước, và lại một lần nữa, gặp người thanh niên mượn bật lửa. Viên mục dã hiểu ngay, đây là từ trường tư duy của người nào đó khi còn sống. Cảm giác nhìn thấy mình trong từ trường tư duy của người nào đó có vẻ hơi lạ, giống như một bộ phim quay ngược vậy. Thật sự trần thật đến đáng sợ. Viên mục dã vội bước lên hai bước để nhìn chuyện xảy ra đêm đó, từ một góc độ khác khi đó giả mình đã chuẩn bị sẵn sàng lúc gã nói chuyện với viền mộc dã, thì tay phải đã đặt bên hồng để tiện rút rào nhưng cái tên này đúng là người mới vào nghề mà chắc cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này nên khi ra tay khó tránh khỏi hơi ruột rẻ chỉ vài đòn là đã bị viền mộc dã nhấn trên mặt đất lúc này một nhân vật quan trọng khác đã xuất hiện thật ra ông ta đã xông đến từ phía sau khi giả mình bắt chuyện với viền mộc dã. Ông ta đợi giả minh thành công thì lại bổ thêm vài gậy. Không ngờ giả minh là kẻ hèn nhát. căn bản không phải đối thủ của viên mục dã Chẳng những không làm viên mục dã bị thương mà còn bị cậu bắt được. Đại thành đang nấp đằng sau lúc này đành phải ra tay. Trước tiên ông ta phải giúp giả minh thoát ra đã. Viên mục dã cũng hiểu rõ hiện giờ đại thành còn đang bị giam trong cục cảnh sát. Ông ta vẫn sống khỏe mạnh cho đến tận bây giờ. Vậy những từ trường tư duy này Chỉ có thể là của Giả Minh đã mất tích Nhân viên mục giả không ngờ được là Giả Minh tập kích cậu vào đêm đó xong Thì lại bị Đại Thành giết chết Tập 33 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát Để đón nghe tập tiếp theo